Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện về kỳ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Ẩn Thế Hào Môn, tác giả uyển Nguyệt, tập số 6 Nghĩ lại năm đó, vào một buổi sáng mùa đông Bà Kính đang ngồi nhâm nhi tách trà Thì từ bên ngoài Người làm chạy vào báo có một đứa bé bị bỏ rơi trước cổng nhà họ Phạm Bà liền vội vàng đứng bật dậy Chạy ngay ra ngoài cổng Một đứa bé đỏ hỏng Đang nằm cọ quậy trong giỏ quần áo Bà nhanh chóng bế nó lên Ôm chặt vào lòng để sưởi ấm Đứa bé sinh cùng năm với thằng Kim và thằng thành Năm đó công ty đang trên đà phát triển Nên bà rất bận Bà chỉ có thể đưa đứa bé cho con dâu một mình chăm sóc Nhưng mà con dâu bà không phải người khéo léo Một tay không thể chăm được hai đứa trẻ Mà lúc ấy bên nhà ông Thức Tức là ông nội của Thành Đánh tiếng muốn nhận đứa bé về nuôi Vậy là bà đồng ý Từ đó Linh được ở bên nhà ông Thức Nuôi dưỡng và dạy dỗ Cô bé càng lớn Càng xinh đẹp và giỏi giang Cũng chính vì vậy mà bà Kính cảm thấy tiếc nuối. Nếu lỡ sau này, vì chuyện đẻ thuê mà con bé không lấy được chồng, thì quả thật là quá thiệt thòi cho nó rồi. Nhưng bà biết Yến Linh không phải là đứa bốc đồng, Chắc chắn là cô đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này. Vậy nên bà không nghĩ nhiều thêm. Trong thời gian con bé mang bầu và cả sau này, Bà chỉ có thể bù đắp cho nó bằng vật chất Để nó có được cuộc sống thoải mái nhất mà thôi Con hãy đưa cái linh đến căn biệt thự ngoại thành đi Từ giờ cho đến lúc sinh con Nó sẽ sống ở đó Ta sẽ thuê thêm người Để con bé được chăm sóc chu đáo hơn Dạ Còn chuyện gì muốn nói với ta nữa hay không? Dạ không ạ Vậy con về đi Ta không làm mất thời gian của con nữa Thành chào bà Kính cho ra bên ngoài Lúc đi ngang qua đảo Cậu lướt qua thật nhanh vờ như không nhìn thấy cô Còn cô thì vẫn giữ phép lịch sự Nở nụ cười chào hỏi cậu Mặc dù biết trước là cậu sẽ không đáp lại Thành đi được vài phút Thì bà nội cũng ra ngoài chuẩn bị đi làm Trước khi đi bà dặn đạo Thôi nàng cơm xong con vào phòng ta Ta có chuyện muốn nói với con Từ khi Gia Kim tỉnh lại đạo ít được gặp bà hơn Bởi thời gian của bà chủ yếu là ở công ty Nghe chị Hương nói Bà đang nỗ lực củng cố lại địa vị Và uy quyền Để sắp tới đây Khi Gia Kim khỏe hẳn Bà sẽ trao lại cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị cho cậu Nhà họ Phạm xảy ra chuyện Ai cũng bàn tán với nhau rằng Thời kỳ hoàng kim của họ đã sụp đổ Không sớm thì muộn Sẽ lâm vào cảnh phá sản Thế nhưng đã hơn nửa năm trôi qua Công ty giờ đã vượt qua thời kỳ khủng hoảng Nhà họ vẫn bình an vô sự Nhà họ phạm vượt qua sóng gió Và bình an được đến ngày hôm nay Là nhờ bàn tay lèo lái của bà nội Ở cái tuổi như của bà mà vẫn còn đứng lên lãnh đạo được tài tình như vậy Quả là đáng khâm phục Nhưng cùng với đó Là nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt của bà hơn Mái tóc bạc hơn Thương bà vất vả Buổi tối hôm đó Đào chân một bát yến Rồi đem vào phòng cho bà Cô ngồi xuống bên cạnh Vừa bóp chân cho bà Vừa hỏi Bà có chuyện gì muốn nói với con vậy Ừ, lâu rồi hai bà cháu ta không nói chuyện với nhau Ta chỉ muốn hỏi hàng con chút thôi Con với thằng Kim gần đây như thế nào rồi? Dạ, quan hệ của bọn con vẫn vậy thôi Không có tiến triển gì sao? Dạ Bà nội bỗng nhiên im lặng Bà chậm rãi ăn hết bát yến Rồi mới quay sang nhẹ nhàng nói Tính ra con với thằng Kim chưa là gì của nhau cả. À, nếu hai đứa cảm thấy không hòa hợp, ta nghĩ tốt hơn hết là hãy dừng lại đây thôi. Tránh sau này xảy ra những chuyện không hay. Bà nội khẽ liếc mắt nhìn đạo như có ý dò xét. Rồi bà nói thêm. Đó chỉ là suy nghĩ của ta thôi. Còn con thấy thế nào á, Thì hãy cứ nói cho ta biết Nghe lời nói của bà Đào hiểu được hết Ý của bà muốn gì rồi Có điều bà là một doanh nhân Là người có học thức cao Nên bà nói chuyện có phần tế nhị Và khéo léo hơn Chứ nói thẳng ra là cô Chẳng có điểm gì xứng với nhà họ phạm Xứng với gia kim cả Bây giờ cậu đã hồi phục Trở thành một người hoàn toàn bình thường Vậy nên cậu có quyền Lựa người vợ môn đăng hậu đối Một người vợ giỏi giang, có học vấn, để cùng cậu lèo lái công ty. Câu nói của bà tuy nhẹ nhàng, nhưng lại rất thấm. Câu nói ấy chẳng khác nào một cáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô, để cô tỉnh mộng ra. Những ngày qua, cô đã mơ mộng hảo huyền quá nhiều rồi. Bây giờ là lúc cô cần phải xem xét lại bản thân mình. Cô cười buồn. con thấy bà nói rất đúng ạ tốt hơn hết là dừng lại ở đây thôi còn số nợ của nhà con thì sao ạ con chưa làm được gì cho nhà mình nếu cứ như vậy mà ra đi con thấy ái nái lắm ai nói là sẽ cho con đi chứ vậy con sẽ ở lại làm việc cho nhà họ phạm để trừ nợ được không ạ nếu thế vậy... Con chắc phải làm việc cho ta cả đời Thì mới trả được hết số nợ đó Như vậy ta thấy tiếc nuối cho cuộc đời của con lắm Ta có ý này Trong vòng một năm Nếu con giúp ta Tìm được người nội gián trong nhà họ phạm Và thu phục được nương thi Thì ta sẽ xóa hết nợ cho nhà con Và con sẽ được tự do Con thấy thế nào Chuyện này quả thật đối với Đào không phải là dễ Nhưng so với số tiền kia Thì có vẻ như cô được lợi hơn rồi Cô không dám chắc rằng bản thân có thể làm được hay không Nhưng cô sẽ thử Và thật ra cô đâu còn lựa chọn khác Dạ Con sẽ cố gắng nhất có thể Ừ Thời gian này đang là thời kỳ hết sức nhạy cảm Ta thì phải dồn hết tâm huyết Cũng như quyền lực Hãy đưa được thằng Kim ngồi lên ghế chủ tịch. Vì vậy mọi chuyện trong nhà ta không quán xuyến hết được. Ta nhờ hết cả vào con nha. Dạ. À mà bơi, anh Kim đã hồi phục rồi. Nên con xin phép chuyển phòng ạ. Ừ, con thích chuyển đến phòng nào? Để ta cho người dọn dẹp và sắp xếp. Dạ, con xin được chuyển xuống dãy nhà dành cho người làm ạ. Cô muốn ở bên cạnh phòng của cái Vân á Được rồi Ngày mai ta cho người sắp xếp Dạ con cảm ơn bà Bây giờ cũng đã muộn Đào không muốn làm phiền bà nữa Nên xin phép về phòng cho bà nghỉ ngơi Ra khỏi phòng bà Cô khẽ thở dài Vậy đêm nay là đêm cuối cùng Cô được ở cùng cậu rồi Cô lên tới phòng Thì thấy cậu vừa ở trong nhà tắm bước ra Nhìn đầu tóc cậu ướt sũng, Cô nhăn mặt bảo Sao tắm muộn gì? Tắm muộn không tốt cho sức khỏe đâu Tôi quen rồi Cô gật gật đầu Rồi nằm lên chiếc giường quen thuộc của mình Nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía da kim Người đàn ông kia cô chưa từng được chạm vào Đã từng được nắm tay Và đã từng được ngồi bên cạnh cậu suốt đêm để tâm sự Tưởng chừng như mối quan hệ của cô và cậu đã rất gần Rất gần rồi Vậy mà bây giờ Chỉ còn đêm nay nữa thôi Cả hai sẽ trở thành người dân Sẽ chẳng còn chút liên quan nào đến nhau nữa Dường như cậu phát hiện ra ánh mắt của cô đang nhìn cậu Cậu đặt chiếc máy sấy lên bàn Quay mặt lại nhìn cô Cậu hỏi Nhìn tôi lâu vậy là có ý gì? Hay là cô muốn sinh con cho tôi hả? Đêm nay là đêm cuối cùng Nên cô không muốn tranh cãi với cậu Cô chỉ lắc đầu rồi bật cười Một lúc sau Chờ cậu sấy tóc xong Cô mới nói à, ngày mai tôi chuyển đi rồi Phòng này trả lại cho cậu Kim có chút bất ngờ. Cậu câu mày. chuyện đi đâu? Tôi chuyển xuống dưới nhà dành cho người làm á. Tưởng chừng cậu chỉ hỏi qua loa vậy cho có lệ thôi. Ai ngờ khi nghe thấy cô nói, khuôn mặt cậu bỗng nhiên tối sầm đi. Cậu lớn tiếng. Trên nhà này thiếu phòng mà, mà cô phải xuống dưới nhà dành cho người làm để ở. Tôi không đồng ý đâu. <cười> Tôi bây giờ có còn là người trong nhà học phạm nữa đâu Mà được chọn phòng chứ Trên danh nghĩa Cô vẫn là vợ tôi kia mà Cậu á Có bao giờ coi tôi là vợ của cậu chưa Nói thẳng ra là tôi chưa từng là vợ của cậu Cả trên danh nghĩa Cả trên giấy tờ Chưa có một ai công nhận hết Tôi và cậu thật ra Chỉ là hai người dân mà thôi Phải khó khăn lắm Cô mới giữ bình tĩnh được Để nói ra hết suy nghĩ trong lòng Nói xong Cô vội vã quay mặt vào góc tường Để giấu đi những giọt nước mắt Đang chực trào nơi khóe mi Cả đêm hôm đó Cô không dám nhắm mắt một giây một phút nào cả Bởi cô muốn trân trọng những giây phút cuối cùng Còn được ở sát bên cạnh Kim Sáng hôm sau Cậu dậy từ rất sớm dường như hôm nay cậu bắt đầu đến công ty làm việc thì phải cậu diện một cái áo sơ mi trắng quần tây đen bên ngoài khoác thêm cái áo vest bình thường cậu đã rất đẹp rồi hôm nay lên bộ đồ này Trong cậu càng thêm lịch lãm và quyến rũ lắm dù hình thể của cậu rất hấp dẫn nhưng đào không dám nhìn lâu sợ bị cậu phát hiện cô lảng tránh ra chỗ khác rồi hỏi À, cậu chưa khỏe hẳn mà đi làm ra Khiêm không nhìn cô Bàn tay thon dài vừa thắt cà vạt Vừa nói Tôi có thể nhấc bổng được cả người cô lên rồi đó Như vậy là chưa đủ khỏe sao Nói xong Cậu xoay người đi thẳng xuống dưới nhà Con đào thì cũng chuẩn bị bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc của mình Thế nhưng bà nội đã gọi người làm đến phụ giúp Nên cô cũng không mất quá nhiều thời gian Chỉ một tiếng là cô dọn dẹp xong xuôi đâu ra đó Cô rất thích căn phòng này Nhỏ nhỏ, xinh xinh Và đặc biệt là cô được tự do ra vào thoải mái Mà không phải kép nép về chừng ai Sắp xếp xong vẫn còn sớm Nên Đạo xin phép bà về thăm nhà Nói là về thăm nhà Nhưng thực chất là cô đến tìm Bắc Liên Nhưng hôm nay ngày rằm. Nên cô đến nhà bác thì bác đang bận rộn chuẩn bị đi lễ chùa. Thấy cô đến, bác cũng liền kéo cô đi theo. Ngôi chùa ngay gần nhà bác, nên chỉ đi bộ 5 phút là tới nơi. Lâu lắm rồi cô không được đi chùa làm lễ cùng bác. Cảnh vật ngôi chùa vẫn yên bình và ấm áp. Mỗi lần bước chân vào đây, được ngồi tụng kinh cùng các thầy. Cô luôn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, thanh thản đến lạ. Tổng kinh xong Hai bác cháu cùng dân hương hoa cúng Phật Tháng nào cũng vậy Cứ đến ngày rằm vào mùng 1 Bác sẽ đi chùa lễ Phật Sau đó bác ở lại chùa nấu cơm chay cho các thầy Ở nơi đây đông người qua lại Nên không tiện nói chuyện Lúc bác nấu ăn Cô cứ thắp thổm đi qua đi lại Khiến bác phần nào đoán ra Bác hỏi Muốn nói gì Nói đi Đào nhìn trước ngó sau Rồi nhẹ giọng năn nỉ uhm, Bác giúp con thu phục nương thi đi mà Bà nội nói nếu con thu phục được nương thi Và tìm ra được nỗi gián trong nhà Thì sẽ trừ hết nợ cho nhà con Và con sẽ được tự do nữa Còn nếu không làm được Con phải ở đợi cho nhà họ phạm đến cả đời á. Bác nỡ để con chôn buộc cuộc đời đó hay sao Bắc Liên kẽ nhích khóe miệng lên, rồi nhìn cô nãy Sao? Ta nói có sai đâu? Đang là vợ của cậu hai trong nhà, bây giờ bị hất xuống làm đầy tớ rồi hả? Dạ, tại con thấy mình không xứng thôi. Chứ lại con là gán thân để trả nợ, chứ có phải cao sang quyền quý gì đâu mà dám đòi hỏi. Nhà họ đối xử chứ con như vậy, đó là quá nhân nhượng ưu ái rồi. nhưng con có biết á là con đã mắc mưu của bà nội rồi hay không? N là sao bác? con không hiểu. các thầy cao tay và ngay cả bác mày á cũng không dám nhận làm cái chuyện này. vậy mà con thì, Ai... con có biết rằng con đang đánh cược tính mạng của mình với quỷ dữ hay không? đào không thể ngờ rằng chuyện trong nhà họ lại nghiêm trọng đến mức độ đó. Nhưng dù biết là nguy hiểm, cô thật cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Một là cá cược tính mạng với nhiệm vụ này, hai là sống cả đời trong nhà họ phạm, nhìn người mình thương lấy vợ, sinh con. Chọn đường nào thì cũng đau lòng hết, nếu được chọn lại thì cô vẫn làm như vậy thôi. Cô muốn đánh cược mạng sống của mình Để được đổi lấy tự do Vì biết chuyện này rất nguy hiểm Nên cô không còn ý định nài nỉ bác Liên giúp mình nữa Đây là chuyện nợ nần của gia đình cô Và nhà họ Phạm Thì cô sẽ tự mình gánh lấy à, Vậy bác ở lại nấu cơm cho các thầy nha Con phải về đi Sao đột ngột vậy con Ở lại ăn cơm với bác với các thầy đi rồi hắn về <cười> Con sắp chết đến nơi rồi Làm gì còn tâm trạng để ăn với uống nữa Nghe đào nói Gương mặt căng thẳng của bác Liên cũng dần dãn ra Bác lườm đầu một cái Ai, Việc đầu tiên bây giờ đó Là con cố tìm cho ra người nổi dáng đi Sau đó mới tính tiếp được Mà lá bùa bình an ta cho con á Con còn giữ chứ Dạ Con vẫn luôn mang theo bên mình mà Ừ, nhớ là luôn giữ trong người Nhất là vào buổi đêm Còn từ bây giờ Hãy có chuyện gì thì báo ngay cho bác biết Bác sẽ tìm cách giúp con Thôi, chuyện này nguy hiểm lắm Con muốn mang bị cuốn vào Con tự làm tự chịu Hừ, Con nghĩ mình con làm được chuyện này hả Còn con yên tâm đi Ta sẽ chỉ ở phía sau hậu thuẫn cho con thôi Nên ta cũng không gặp nguy hiểm gì đâu à, <cười> Nếu được vậy thì tốt quá Bác của con á vẫn là thương con nhất mà Bác Liên khẽ cười Lấy tay dí vào trán cô Đúng là cái thứ dẻo miệng Thế rồi bây giờ có ở lại ăn cơm cùng ta Với các thầy trong chùa không à, Thôi cho con cất lần sau đi Bây giờ con về thăm bố mẹ một chút Lâu rồi chưa về Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, mảnh khảnh của cô cháu gái Mà Bác liên không khỏi chạnh lòng Con bé đúng là xấu khổ mà Hồi nhỏ thì bố mẹ gầy dựng trang trại chăn nuôi lợn Tuy còn bé, nhưng hầu như việc gì nó cũng làm Từ việc cho lợn ăn, rửa chuồng lợn, rồi cắt cỏ cho cá Đến khi vừa bước sang tuổi trưởng thành Thì lại gánh trên vai cả một đống nợ lớn của gia đình Bố mẹ nó thì vẫn luôn vô tâm, lúc nào cũng nghĩ rằng con gái được gả về nhà họ Phạm là cao sang quyền quý. Nhưng đâu có biết rằng cô con gái nhỏ của họ phải sống giữa bầy xối, có thể bị ăn thịt bất cứ lúc nào. Càng nghĩ, bác càng thấy thương cô cháu gái nhỏ của mình. Nhìn theo bóng dáng ấy dần khuất xa, ánh mắt bác hiện lên một vẻ u sầu, ảo não. Khi bước ra đến cánh cổng chùa, Đào khẽ nhắm mắt lại. Cô hít thở một hơi thật sâu. Bụi hoa sen trắng toan thoảng khiến cho cô cảm thấy thư thái nhẹ nhàng, tâm hồn thanh tịnh. Mỗi lần bước chân vào chốn tôn nghiêm này, cô lại cảm thấy lưu luyến, vấn vương. Nơi đây luôn mang đến cho cô một cảm giác rất yên bình. Bảo tố trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng như mây. Từ chùa về đến nhà cô cũng không xa lắm, cho nên cô đi bộ. Cô không còn là phu nhân nhà họ phạm nữa, nên chẳng còn người đưa kẻ đón. Sáng nay cô tự bắt xe ôm đến nhà bác. Lần này cô về nhà trước là để thăm bố mẹ, sau xin bố mẹ cái xe đạp điện để sau này đi lại cho thuận tiện. Thế nhưng khi cô vừa ra khỏi cổng chùa, thì chợt nhìn thấy bà tự đang đứng với một người đàn ông. Nhìn cách ăn vận của người này rất giống với người tu hành Việc bà tự đi chùa hàng tháng là chuyện rất bình thường Nếu như là trước kia, cô sẽ không nghi ngờ gì Mà đến chào hỏi bà một câu Nhưng hiện tại cô đang cho bà vào trong tầm ngắm của mình Vậy nên chỉ dám đứng từ xa quan sát Cô không đi theo lối quen thuộc để về nhà nữa Mà rẽ theo hướng bà tự và người đàn ông kia Hai người bọn họ đến một tiệm vàng mã gần chợ để mua đồ. Họ mua rất nhiều tiền vàng, quần áo và cả hình nhân. Nhìn sơ qua cô đoán là họ đang sắm lễ dỗ cho ai đó. Có lẽ là bố mẹ hoặc người nhà của bà tự. Đi theo họ thêm một lúc nữa, cô cũng chẳng phát hiện ra được điều gì đáng ngờ. Hai người bọn họ vào trong chợ mua thêm ít đồ ăn. rồi lên chiếc xe ô tô màu đen cũ. Chẳng biết cả hai về nhà hay là đi đâu, thì cô không rõ. Dường như hôm nay có cái gì đó cứ cản bước chân cô về nhà thì phải. Cô đang tính quay lại con đường trở về nhà mình, thì gặp Quỳnh và đám bạn cấp 3 của cô ta. Nhìn thấy đào, Quỳnh hất hàm hỏi, "Nè, để làm gì đứng ngơ ngơ đây vậy? Đến về tao bố mẹ hả? À, dạ Bố mẹ không có nhà đâu Đi ăn cổ hết rồi Ủa, chị hôm nay không đi học hả Không nay tao được nghỉ á Quỳnh liếc mắt nhìn Đào từ trên xuống dưới Ánh mắt bỗng sáng lên Cô chỉ xuống đôi giày Đào đang đi Nè Đưa cho tao đôi giày đi đi Từ xưa đến nay Đào chưa bao giờ tiếc với chị gái cái gì cả Vì vậy cô lập tức đưa luôn Không có chút do dự nào hết Quỳnh nhìn ngắm đôi dài hàng hiệu Rồi cười khoái chí Ném cho đào đôi dài của cô ta Nè Dài của tao cũng là một mới ra đó Đang hot trên Đưa cho mày tao cũng thấy tiếc lắm Nhưng mà thôi chị em tính toán gì Mà ăn trưa chưa Ờ em chưa Thế đi ăn cùng tụi tao luôn Gần đây có nhà hàng buffet hải sản mới mở Ngon lắm Đào chưa kịp trả lời Thì Quỳnh và đám bạn đã kéo cô đi Ban đầu cô tính từ chối Vì có bạn bè Quỳnh nên cô cũng ngại Nhưng nghĩ lại thì lâu rồi cô chưa có cơ hội ăn cơm cùng chị gái Nên cuối cùng cũng đồng ý vào nhà hàng cùng bọn họ Không gian nhà hàng này nhìn rất sang trọng và tinh tế Các món ăn được bài trí rất đẹp mắt Có đủ các loại hải sản tươi ngon Đặc biệt là có cả tôm hùm và cua biển Nhìn thôi cô cũng đủ thấy ái ngại Cô kéo tay Quỳnh lại Cho nói nhỏ Ăn ở đây chắc đắt lắm chị ha Tất nhiên rồi Em chỉ mang theo ít tiền để đi xe ôm thôi Chắc không đủ tiền để ăn cùng bọn chị rồi Quỳnh đang chọn thức ăn Thì đột nhiên dừng lại Chẳng biết cô ta nghĩ gì Nhưng vài giây sau nở nụ cười rồi báo thôi mày là con dâu nhà hào môn mà phải đi xe ôm hả Xạo không à em nói thiệt mà có bao giờ em nói dối chị đâu thôi được rồi mày cứ thoải mái ăn đi không phải lo nghĩ chết quỳnh là sinh viên tiền vẫn còn xin bố mẹ nên chắc chị cũng không có dư giả gì thế nên ăn ké của chị cô thấy ngại vô cùng nhưng bây giờ bỏ về ngang thì đâu có được Ngồi ăn ở đây có cả đám bạn của Quỳnh nữa Nên đạo cũng không hỏi han được gì Quỳnh thì cũng chỉ mãi tán gẫu với bạn Chẳng bận tâm gì đến cô Cô lủi thủi ngồi ăn một mình Nghe những câu chuyện phím của mọi người Thỉnh thoảng thấy các chị cười phá lên Cô cũng gượng gạo mà cười theo Cái cảm giác này thật lạc lõng. Sơn hào hải vị ở đây rất ngon Nhưng cô lại chẳng cảm nhận được gì hết Cô còn cảm thấy không ngon bằng bữa cơm chai mà bắt liên nấu nữa. Cô cứ ngồi như vậy được hơn một tiếng Thì mọi người bắt đầu dừng đũa Đám bạn Quỳnh ăn xong thì rủ nhau đi vào phòng vệ sinh Còn Quỳnh thì quay sang nói Mình ngồi đi đi, để tao đi thanh toán Đào ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời chị gái Thế nhưng cô ngồi đợi một lúc rất lâu Mà không thấy chị quay lại cứ nghĩ là chị vào phòng vệ sinh cùng đám bạn nên cô cố gắng chờ thêm nhưng mười phút hai mươi phút rồi ba mươi phút trôi qua không một ai quay lại cả cô bắt đầu cảm thấy lo lắng bèn chạy vào trong nhà vệ sinh nhưng không thấy ai gọi điện cho quỳnh thì thuê bao lúc này cô đã nhận ra điều không lành rồi cô đi đến quầy thanh toán hỏi thì nhận được câu trả lời. Dạ, mấy người đi cùng cô về lâu rồi. Họ bảo cô sẽ thanh toán bữa ăn này đấy. Đạo như chết sững. Từ trước đến nay cô luôn nhường nhịn chị gái, luôn làm theo những điều chị thích, luôn muốn được nhìn thấy chị vui vẻ. Vì cô cũng giống như bố mẹ, cũng rất tự hào vì có người chị giỏi giang, xinh đẹp. Dù cho chị hay mắng chửi, hay về biểu cô. Thì cô cũng chưa bao giờ tỏ ra giận dỗi Nhưng lần này thì khác Cô thực sự thấy tủi nhục và tức giận Chị rõ ràng là đang lừa cô Chị biết rõ cô không có tiền Vậy mà vẫn đẩy cô vào tình huống khó xử như thế này Cô nắm chặt bàn tay Để đè nén sự tức giận Ngước mắt lên Trung Trung hỏi Vậy chi, chi phí bữa ăn hôm nay Của chúng tôi hết bao nhiêu ạ? cô nhân viên dường như đã tính tiền sẵn vài giây sau đưa cho cô tờ quá đơn dạ của chị tổng cộng hết bốn triệu năm ngàn ạ lần này đào còn bị sốc hơn nữa số tiền lớn như vậy bây giờ cô biết lấy ở đâu có móc hết túi áo túi quần của cô cũng không trả nổi số lẻ chứ nói đến chuyện trả một khoản lớn như thế cô không biết cầu cứu ai bây giờ gọi cho bố mẹ thì không ai bắt máy Còn bác Liên thì hôm nay tỉnh tâm trên chùa Nên chắc chắn bác sẽ tắt nguồn đi Cô thở dài đứng bất lực Mãi sau Cô mới lấy hết can đảm nói với nhân viên à, Cô có thể cho tôi gặp quản lý nhà hàng được không ạ? Người nhân viên tỏ vẻ lo lắng à, Vào giờ cao điểm á Khách hàng đông Nên nhiều khi nhân viên không phục vụ được tận tình chú đáo Nếu chị thấy không hài lòng về điều gì thì cứ nói với bọn em Bọn em sẽ sửa sai và rút kinh nghiệm Sự chu đáo nhẹ nhàng của nhân viên Lại càng làm cô thêm khó xử Cô xua tay bảo à, có, có phải chuyện đó Tôi tôi muốn gặp quản lý là vì có chuyện riêng tư thôi Chị quen quản lý đây ạ Đến nước này cô đành phải nói dối à, Dạ Tôi quen quản lý ở đây Người nhân viên nghe thấy cô nói vậy Liền gật đầu đồng ý đưa cô đến gặp quản lý Quản lý nhà hàng là một người đàn ông tầm khoảng 30 Cô lễ phép cúi đầu chào um, Em chào anh ạ." Chào em Anh có thể giúp gì được cho em Cô tận ngần đưa cho quản lý tờ hóa đơn Rồi ái ngại nói Ừ um, Em đưa bạn đi ăn Nhưng mà quên mất tiền ở nhà rồi Anh có thể cho em để lại cái thẻ căn cước ở đây được không ạ? Ngày mai em sẽ đem tiền tới thanh toán ngay Thái độ của quản lý thay đổi hẳn Anh ta bắt đầu tỏ ra khó chịu Sắc mặt và giọng điệu không còn nhẹ nhàng Lịch sự như lúc vừa nãy nữa Mà thay vào đó có phần mỉa mai chế giễu. Không có tiền mà đòi dẫn bạn đi ăn Cái hạng người như cô tôi từng gặp không ít á Cách thức lừa đảo của các cô Tôi còn lạ gì nữa Tôi nói cho cô biết nè Nếu cô quên tiền Thì gọi người nhà cô đem tiền tới giúp cô Vậy chẳng phải quá đơn giản hay sao à, Người nhà của em hôm nay đều bận Không ai giúp được hết Nhưng mà anh yên tâm đi Em không phải là hạng người lừa đảo đâu Với lại em để thẻ căn cước ở đây Có tên tuổi quê quán đầy đủ mà em đâu có thể nào giám quật chứ? Nhà hàng của tôi, đâu phải là cơ quan hành chính đâu, mà được phép giữ căn cước của công dân. Và là cái thẻ này có phải của cô hay không? Sao tôi dám chắc chứ? Đào đưa bức hình chụp trên căn cước ngang với mặt mình, cho khẳng định, là của em mà. Đây anh nhìn xem, đúng là em mà phải không? Anh ta chỉ liếc nhìn qua một cái. rồi hắn giọng à, không giống anh, anh nhìn kỹ lại xem là em mà dường như anh ta đã mất kiên nhẫn đập tay xuống bàn một cái chắc rồi lớn giọng tôi bảo không giống là không giống cô là cái đất gì mà bắt tôi phải tin cô tôi nói cho cô biết khi nào có tiền tôi mới cho cô đi cô bằng không cô đừng hòng rời khỏi đây nữa bước Tiếng của anh ta lớn Đã gây chú ý cho mọi người xung quanh Tất cả đều dồn ánh mắt khiếu kỳ vì phía đào Cô xấu hổ cúi gầm xuống mặt đất Lúc này chỉ ước có cái lỗ để mà chui xuống thôi Đã vậy tên quản lý còn không chịu dừng lại Tiếp tục lớn tiếng mỉa mai nhục mạ cô trước mọi người À Cô này không có tiền Còn uh, sĩ Diện Hảo mời bạn bè đến đây ăn Ăn no uống sai rồi thì lại dùng chiêu trò để mà quệt tiền cô ta đưa cho tôi một cái thẻ căn cước đó là của cô ta nhưng mà tôi nhìn trong ảnh thì không có giống một chút nào hết người trong ảnh vừa đen nhẽm vừa gầy gò còn cô ta xem bên ngoài đầy đặn trắng trẻo khác nhau một trời một vực như thế mà cô ta vẫn khăn khăn mình là người trong ảnh còn bác tôi tin cô ta thật là nực cười quá phải không mọi người Đào cảm thấy vừa hổ thẹn vừa ấm ức, chưa khi nào cô cảm thấy tủi nhục như lúc này. nước mắt đã chảy ướt đẫm hai bên gò má lúc nào không hay. Cô chỉ dám đứng chung chân ở một chỗ, không dám nhúc nhích, không dám ngước mắt lên nhìn ai, và cũng không đủ bình tĩnh để lên tiếng phân bua nữa rồi. Đang trong lúc tâm trí hỗn loạn, không biết nên phải làm gì. thì bỗng nhiên phía sau cô vang lên một giọng nói trầm thấp, nhưng rất là uy lực. Được cười ở chỗ nào, cậu nói lại tôi xem. Cái giọng nói này, ngữ điệu này, cô quá quen thuộc rồi. Chẳng cần quay lại nhìn cũng đoán ra được người đó là ai. Chỉ có điều cô không hiểu tại sao cậu lại xuất hiện ngay đúng lúc này, lúc mà cô cảm thấy tủi nhục nhất. Cô vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn Gia Kim Bởi cô không biết cậu đang nghĩ cái gì Liệu cậu có giúp cô hay không? Hay lại hùa vào cùng với họ chế giễu cô? Bỉa mai cô như cái cách mà Thường ngày cậu vẫn làm với cô Cậu từ từ tiến lại chỗ cô đứng Bên cạnh còn có cả Yến Linh đi cùng Gia Kim quay sang nhìn cô vài giây Sau đó cậu kéo cô ra sau lưng như thể đang bảo vệ che chắn cho cô. cậu nhìn tên quản lý bằng ánh mắt không mấy vui vẻ, gằn giọng hỏi: tôi hỏi cậu, nực cười ở chỗ nào? cậu nói lại tôi nghe. Dường như tên quản lý đã nhận ra người đang đứng trước mặt hắn ta là ai, hắn sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại mấy bước rồi lắp bắp nói: cũng cô... Cô gái này là là người quen của cậu sao ạ Khóe miệng của Gia kim khẽ nhếch lên Cậu ghép vào tay người quản lý Nói nhỏ vừa đủ nghe Nếu như tôi nói Cô gái này là người của nhà Hồ Phạm Thì anh tính sao Đôi bàn tay của hắn ta lập tức trung lên bần bật Khuôn mặt hắn méo sạch đi Dạ dạ dạ Tôi xin lỗi mà À, là do tôi có mắt như mụ Nếu mà là người của nhà họ phạm thì, thì, thì bữa ăn này tôi xin được mời Gia Kim bật cười lớn Cậu định lên tiếng nói điều gì đó Thì bị Linh ngăn lại Cô kéo tay cậu Rồi khẽ lắc đầu Có vẻ như hai người họ rất hiểu nhau Chỉ cần nhìn cử chỉ Là biết đối phương muốn nói cái gì Kim vỗ nhẹ vào tay Linh Như thể đang trấn an Sau đó quay qua nói với quản lý Anh có biết anh làm như thế này Là đang phân biệt đối xử với khách hàng hay không Dù là người của nhà họ phạm hay là không phải Dù là người giàu hay người nghèo Dù bất kể là người nào đi chăng nữa Nhưng khi họ bước chân vào nhà hàng Thì tất cả bọn họ đều giống nhau Đều là khách hàng của anh Anh làm tới vị trí quản lý rồi Thì phải ghi nhớ rất rõ quy tắc ứng xử với khách hàng rồi chứ Tại sao lại lăng mạ Làm nhục khách hàng của mình trước mặt bao nhiêu người Tôi thấy anh mới chính là người nực cười đó Một quản lý thiếu chuyên mục Dừng lại một chút Kim lấy trong ví ra một chiếc thẻ Cô gái này tôi không quen Nhưng tôi sẽ trả tiền bữa ăn này cho cô. Ấy. Nghe câu nói của Kim Đào như đứng chết lặng đi. Có cái gì đó nhói lên trong tim cô. Cô khẽ ngước lên nhìn cậu. Nhưng chỉ dám giữ vài giây. Sau đó lại cúi cầm mặt, nhìn chầm chầm xuống sàn nhà. Cô không trách cậu. Cậu không sai, mà là cô sai. Làm sao cậu có thể nhận một con bé quê mùa, đang chuẩn bị quịch tiền nhà hàng của người ta, là người của nhà họ phạm được. Như vậy chẳng khác nào làm xấu mặt nhà họ Khiến cho hình ảnh nhà họ xấu đi trong mắt mọi người Kim thanh toán tiền xong Thì liền quay sang Đào Cô có thể đi được rồi Đào chỉ chờ cô vậy. Cô gật đầu cảm ơn Kim Sau đó nhanh chóng rời đi Ngày hôm nay Cô phải hứng chịu mọi tuổi nhục cay đắng là vì ai chứ Nghĩ đến người chị mình hết lòng yêu thương mà cả người cô khẽ run lên vì giận. Cô hít một hơi thật sâu. Cô không về nhà họ phạm ngay mà đi thẳng về nhà bố mẹ mình. Vừa đến cổng, cô nhìn thấy chiếc ô tô đỏ đậu ở trong sân. Cô lại càng không giữ nỗi bình tĩnh mà lớn tiếng gọi. Chị Quỳnh, chị ra đây, ra đây nói chuyện với em. Giờ này chỉ có mẹ cô ở nhà Vậy nên khi vừa nghe thấy giọng cô Mẹ từ trong nhà đi ra Với mặt không được vui cho lắm Con làm cái gì mà vừa về tới nhà đã lớn tiếng vậy Con có chuyện muốn gặp chị Quỳnh Chị Quỳnh đâu hả mẹ Nó đi học ở trên thành phố rồi Chị sao chị lại để ô tô đây ạ Nó đi với bạn nó Mà con về nhà chỉ để gặp chị Quỳnh thôi sao Mẹ đứng sợ sợ đây mà không hỏi được một câu ha Dù trong lòng ấm ức Khó chịu vô cùng Nhưng cô không thể trút mồi giận dữ lên người mẹ được Vì người lừa dối cô là Quỳnh Chứ không phải mẹ Nha, Nhìn thấy mẹ vẫn khỏe mạnh Là cô yên tâm rồi Cô nhà đi Có ít ổi mẹ vừa hái trang trại về nè Ngọt lắm Con có muốn ăn không Dạ có Cả một rổ ổi to mẹ để trên bàn Còn có cả săn điểm muối ớt nè Chuyện không có gì đáng nói Nếu như cô không nhìn thấy hai quả ổi bị cắn dở Nhà chỉ có một mình mẹ Chẳng lẽ mẹ cùng lúc ăn cả hai quả sao Tuy đã cảm nhận được điều gì đó không đúng Nhưng cô chỉ giữ trong lòng Chứ không lên tiếng Cho đến khi cô đang nói chuyện với mẹ Về chuyện muốn xin tiền mua chiếc xe đạp điện Thì bất ngờ Từ trong phòng Quỳnh lao ra Chỉ tay vào cô mà chửi Mày lấy chồng đại gia mà vẫn còn về đây bọn tiền bố mẹ hả Có biết nhục sao Nhà họ phạm giàu có vậy Có thể mua cả trăm con xe hơi Chứ đừng nói đến là một cái xe đạp trả tiền Mà mày cũng lắm trò đó Đi ô tô có người đưa kẻ đón rồi Còn phải dùng xe đạp điện làm cái gì nữa Cô bàn hoàng nhìn Quỳnh, rồi liếc mắt sang mẹ mình. Quỳnh lừa dối cô, thì cô cũng không còn lạ gì nữa. Nhưng đằng này mẹ cô lại hùa với chị để nói dối cô. Có phải do cô từ trước tới nay quá cam chịu, quá nhân nhượng, nên ai cũng có thể bắt nạt, ai cũng có thể dắt mũi cô được hay không? Cô nắm chặt bàn tay lại, rồi nở một nụ cười chua chát. Đến ngay người trong nhà cũng chẳng thể tin tưởng được Thì cô còn biết tin Biết bóng phiếu vào ai nữa đây Cơn giận trong người cô càng lúc càng lớn Cô bắt đầu mất kiểm soát Về lời nói của mình Chị thì có tư cách gì Mà xem vào chuyện của cái nhà này Chị không có máu mủ huyết thống gì Chị không phải là con của mẹ Cũng chẳng phải là chị gái của tôi Vậy nên mong chị biết điều một chút Tôi còn chưa thèm tính sổ với chị Chuyện buổi trưa hôm nay đâu Từ bé đến lớn Cô chưa bao giờ dám cãi Hay nói nặng lời với chị Dù chỉ một câu Nhưng hôm nay thì khác Cô muốn xả tất cả những bực bội ấm ức Mà cô đã phải chịu đựng chị Suốt một thời gian dài Nhìn thấy thái độ khác lạ của cô lúc này Bà Liễu và Quỳnh đều sửng sốt Hai người họ không ngờ rằng Một đứa hiền lành như cô lại có thể nói ra được những lời như thế. Một câu nói của cô làm tổn thương đến cả hai người. Mẹ cô đôi mắt đỏ quạch nhìn cô. Giọng mẹ lạc đi. Sao con ăn nói hộ đồ vậy đau? Con nói chị như thế, lòng con có thấy vui hơn hay không? Có thấy thoải mái hay không? Dù như thế nào, thì Quỳnh vẫn là người một nhà với chúng ta. Vẫn là con của mẹ Và là chị của con Nó có quyền tham gia vào mọi chuyện trong nhà này Mẹ thấy chị con nói đâu có gì sai Con đi xe hơi chẳng phải tốt hơn hay sao Sao cứ cần với cái xe đạp làm cái gì Bố mẹ lúc này đang rất khó khăn Tiền cám vẫn còn nợ người ta Lợn thì chưa xuất được Tiền đâu mà có cho con chứ Lời nói của mẹ luôn có ý bình vực cho chị. Ngày trước hay bây giờ, mẹ vẫn luôn dành nhiều tình cảm cho chị nhất. Đào tự cảm thấy mình thật thảm hại. Thảm hại trong chính căn nhà của mình. Mẹ đã nói đến như vậy. Cô cũng tự bỏ luôn ý định mua xe đạp điện. Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ đòi hỏi bố mẹ bất cứ điều gì nữa. Cô quay sang chị Quỳnh. Xòe tay ra trước mặt Mà nói Trả cho em 4 triệu rưỡi Tiền bữa ăn trưa nay Tao hết tiền rồi Khi nào có tao trả Không được Em muốn lấy tiền ngay Mày điếc hả Tao bảo là không có rồi mà Đào vẫn còn nhớ rất rõ buổi trưa nay Bị người ta làm nhục nhã đến như thế nào Cái khoảnh khắc ấy cô ghim sâu vào trong lòng Cô dặn mình sẽ không được mềm yếu trước mặt Quỳnh Phải dằn mặt Để cô ta biết mình không phải là đứa dễ bắt nạt Từng lời nói của Quỳnh bây giờ Đối với cô đều là giả dối Cô khẽ liếc nhìn chiếc túi sách trên tay chị ta Rồi cười nhạt Cô dám chắc rằng trong chiếc túi đó sẽ có tiền. Vậy nên cô im lặng không nói gì Chỉ lặng lẽ từ từ tiến sát đến trước mặt Quỳnh Sau đó bất ngờ đưa tay ra Cầm chiếc túi sách giật thật mạnh Chỉ trong vài giây Chiếc túi đã nằm gọn trong tay cô Cô nhanh chóng lục lội Lấy ra một cái ví Bên trong cái ví có vài tờ trăm ngàn Cô giơ lên rồi bảo Thế này mà chị kêu là không có tiền sao Quỳnh liên tiết Nghiến chặt hàm răng Rồi tiến đến dán cho cô hai cái tác thật mạnh Lên hai bên má sau đó dặn lại số tiền trong tay cô dù bị đau nhưng đào nhất định không buông bàn tay cầm tiền nắm chặt không cho quỳnh có cơ hội lấy đi quỳnh hết nắm tóc rồi lại cạo cấu vào cánh tay của đào nhưng cũng không thể làm cô buông tay chị ta dặn co không được liền hét lên mày hôm nay ăn phải bả hay cái gì mày dám hỗn láo với tao vậy mày chán sống được phải không Đúng đó Hôm nay chị bỏ đi Làm cho tôi nhục nhã trước mặt bao nhiêu người Còn bị mang tiếng là loại lừa đảo Bây giờ tôi làm gì còn mặt mũi đi ra đường nữa Chết cũng được thôi Tôi với chị cũng chết Mày Mày điên thật rồi Trả tiền lại cho tao mau lên Mày có biết số tiền này Là mẹ cho tao đi nộp tiền học hay không Mày muốn tao nghỉ học hay gì Nghe đến đây Các người đào trong phút chốc đứng bất động lại Cô không dặn co với chị gái nữa Mà ngẩng mặt lên hỏi lại Mẹ nào? Dường như Quỳnh nhận ra mình lỡ miệng Nhưng vẫn nhanh tay giật lấy số tiền trên tay đào Sau đó ấp úng là, là mẹ đẻ của tao? Đúng rồi Chị ấy đã nhận lại bố mẹ đẻ giàu có của mình Thì tất nhiên bây giờ Tiền học của chị là do họ chu cấp chứ Nhưng không hiểu sao trong đầu cô có linh cảm rằng Tiền này chính là tiền của mẹ cô cho chị Cô ngửa mặt lên trời Khẽ bật cười Vẫn là cô không nên biết sự thật Thì có lẽ sẽ tốt hơn Cô nhìn mẹ với ánh mắt có chút thất vọng Xen lẫn đau đớn Sau đó cô không nói không rằng lẳng lặng, lặng Ngoảnh mặt bước đi Cũng đã muộn rồi Cô phải trở về nhà họ phạm thôi Ở đó tuy là cô cũng chẳng biết ai tốt ai xấu Nhưng ít nhất còn có cái vân là người thật lòng với cô Cô rảo bước nhanh ra khỏi ngôi nhà của mình mặc cho mẹ đang gọi phía sau Cô không muốn lưu luyến hay bận tâm gì nữa Đoạn đường hơn 10 cây số đối với người đi bộ quả thật là rất dài. Nhưng với tâm trạng của cô lúc này, đi bộ mới là cách giúp cô có thể bình tâm trở lại. Về được đến nhà họ Phạm, thì trời cũng đã tối mịt. Vào tới cổng, cô chợt nghe thấy giọng nói của gia Kim vang lên. Cô đi đâu mà giờ này mới vậy? Giọng nói của cậu tuy rất cọc cằn và khó nghe, nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy được sự ấm áp. Nhìn thấy người mình thích đang đứng trước mặt, lòng cô chợt dịu xuống. Cô rất muốn tiến đến ôm cậu một cái. Nhưng vẫn là không đủ can đảm. Cậu rất cao, nên cô phải ngước mắt lên mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt cậu. Thấy mặt cậu đang cao có, tự chưng của nội hứng muốn trêu chọc cậu. Cô hắn giọng, ừm tôi ra xong tắm cho bớt nhục đó mà. Nhưng sao giờ này cậu còn đứng đây? Đừng nói là chờ tôi về đó nha. Ừ, chờ cô về đôi nợ. Với mặt của Đào bóng trùng súng Cô thở dài à, Cho tôi khắc được không? Chứ giờ tôi không có tiền Khắc tới khi nào? À, tới khi nào tôi có tiền Tôi trả cậu ngay Được à, Cảm ơn cậu Kim không nói gì Chỉ gật đầu Sau đó xài bước về phía ngôi nhà Lúc đi đến lối trẻ vào khu nhà Dành cho người làm Cậu đột nhiên quay lại Từ bây giờ bất tin người lại Cô ngốc như vậy chắc dễ bị người ta lợi dụng đấy À tôi biết rồi Cô chưa nói xong Thì Kim đã bước vào nhà rồi Cô cũng sẽ hướng về căn phòng của mình Hôm nay quả thật là một ngày rất dài Có quá nhiều chuyện xảy ra Khiến cho đầu óc cùng thân thể cô mệt nhoài Cô rệu rã ngã lưng trên chiếc giường của mình. Rất nhanh đã có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ của cô cứ luôn chập chờn, lúc tỉnh lúc mơ. Dễ nhà dành cho người làm ồn ào hơn cô tưởng. Lúc thì cô nghe thấy tiếng bước chân người đi lại, lúc lại nghe thấy tiếng mèo kêu. Và đỉnh điểm là cánh cửa phòng cô đột nhiên vang lên những tiếng chát chúa. Như có ai đang dùng sức đẩy vậy. Cô giật mình bật đầu dậy Ánh mắt chầm chầm nhìn về phía cánh cửa Có một điều rất lạ là cánh cửa vẫn đứng im lìm Nhưng tiếng kêu khô khóc vẫn cứ đều đều vang lên Có két, có két Hiện tượng lạ như thế này Không phải cô chỉ bắt gặp một lần, hai lần Mà rất nhiều lần rồi Nhưng dù có gặp bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô vẫn luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi đối diện. Lần này lại chỉ có một mình cô một phòng, không có Gia Kim bên cạnh, nên nỗi sợ trong lòng cô càng lớn. Nhưng rồi cô nhớ đến những lời cô đã hứa với bà. Trong vòng một năm cô sẽ phải tìm ra sự thật. Mà muốn tìm được sự thật, thì không được phép sợ hãi. Cô hít thở một hơi thật sâu, Từ từ đưa tay lên bật công tắc điện Khi bóng điện phát sáng Cũng là lúc âm thanh ấy dừng hẳn Cô nghi hoặc nhìn về cánh cửa Rồi lấy hết dũng khí bước đến Mở toàn cánh cửa ra Mùi khối không biết từ đâu sọc thẳng vào mũi cô Cô khó chịu đưa tay bịt mũi Sau đó nhìn chung quanh Ở chỗ cánh cửa thì không có gì lạ cả Nhưng cô phát hiện phía sau giường chuối Có điều bất thường Có khối bốc ra từ sau giường chuối Cô tò mò Trốn rén bước từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần Cánh tượng trước mặt khiến cô ngạc nhiên đến há hốc mồm. Bà tự đang vừa đốt trống vàng mã mua sáng nay Vừa khóc Có vẻ như bà đang rất đau khổ thì phải Cô không biết bà đốt vàng mã cho ai Có thể là đốt cho bố mẹ của bà Nhưng cô thắc mắc tại sao không đốt vào ban ngày Mà lại chờ cho mọi người đi ngủ hết Mới đem ra ngoài này đốt Đúng là trong số những người làm Thì cô vẫn thấy bà tự là người đáng nghi nhất Cô tin vào linh cảm của mình Cô nấp sau bụi chuối Đứng quan sát đến khi bà tự đốt hết đống vàng mã đó Mọi chuyện tưởng chừng như đã xong Nên cô định chờ cho bà về phòng, rồi cô mới về sau khi không bị phát hiện. Thế nhưng bằng một thế lực nào đó, bà tự đã phát hiện ra cô. Bà nhìn thẳng về phía cô, rồi nói Mở Đào, bây giờ mở có rảnh không? Nếu rảnh tôi mở mở về phòng của tôi uống trà. Đào đi lại rất nhẹ nhàng. không hề gây ra tiếng động nào cũng đã rất cẩn thận chọn chỗ nấp cách xa nơi bà tự đang ngồi vậy mà vẫn bị bà ta phát hiện cô nhìn bà có chút bối rối xen lẫn ngượng ngùng nhưng rất nhanh sau đó cô cũng lấy lại sự bình tĩnh cô miễn cưỡng nở một nụ cười rồi nói <cười> con bây giờ chỉ là người làm trong nhà thôi bà đừng gọi con là mợ nữa con ngại lắm à tại tôi quen miệng thôi lần sau tôi sẽ chú ý lời nói hơn hôm nay cô chuyển tới căn phòng mới còn lạ lắm nên khó ngủ có phải không dạ có hơi khó ngủ nhưng chắc sẽ nhanh quen thôi à vậy mà muốn về phòng tôi uống trà không đêm nay tôi cũng không ngủ được thật ra không phải đào không ngủ được mà là do có tiếng động lạ cho nên cô mới thức giấc Cô cũng khó ngủ lại được, nên gật đầu đồng ý về phòng của quản gia tự. Căn phòng của bà tự quả thật rất ngăn nắp, đồ đạc được sắp xếp theo trình tự. Chỉ cần nhìn qua là cũng có thể đoán được bà tự là người cực kỳ tỉ mỉ và cẩn thận. Vì căn phòng nhỏ nên không có bàn ghế gì cả. Chỉ có một chiếc chiếu trải giữa phòng. Bà tự mời cô ngồi lên chiếc chiếu có hình hoa văn đẹp đẽ đó rồi rót cho cô một chén trà ấm trà không biết bà pha từ khi nào nhưng vẫn còn rất ấm cô vì vẫn còn chút căng thẳng nên không biết nói chuyện gì cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nên chỉ ngồi im lặng nhâm nhi chén trà trên tay bà tự cũng không nói gì ánh mắt u sầu lơ đễnh nhìn xa xăm qua u cửa Có vẻ như bà đang có rất nhiều muộn phiền. Và đến một lúc sau, bà mới quay sang nhìn cô, rồi khe mỉm cười. Chắc vừa lúc nãy ở vườn chuối, tôi đã làm cô sợ phải không? À, con không thấy sợ, chỉ thấy tò mò thôi. À, hôm nay là ngày giỗ của em gái tôi. Nó mất cách đây 30 năm rồi. Nghe bà tự nói, đào mới vỡ hoà. Còn gì đau lòng hơn khi nhìn đứa em gái của mình ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhìn bóng dáng lẻ lôi đơn độc của bà, cô cảm thấy xót xa vô cùng. Cô là người không giỏi ăn giỏi nói, nhất là những lúc như thế này, cô chẳng biết phải nói sao để an ủi bà. Cô chỉ có thể ngồi gần bà, ôm lấy bả vai của bà, để bà có thể cảm nhận được chút hơi ấm từ cô. Đằng giọt nước mắt nóng hổi của bà chảy xuống cánh tay cô. Bà nghẹn ngào nói Tôi không muốn nhớ lại Cũng không muốn nhắc lại chuyện năm xưa nữa Vì câu chuyện ấy như một vết thương Sẽ không bao giờ lành trong trái tim tôi Mỗi lần nhớ đến Tim tôi lại nhối đau đến mức không thể thở được Em gái tôi chết tức tuổi đầy quan ức. Lúc nó chết còn không nhắm mắt được. Chính bàn tay tôi đã phút mắt cho nó đó. Bà tự nói đến đây, thì cổ họng nghẹn lại. Bà đau lòng đến mức không thể kể tiếp câu chuyện ấy được nữa. Các người bà khẽ rung lên. Những giọt nước mắt thi nhau trào ra, rơi ướt đẫm cánh tay áo của đào. Đào cứ ngồi im lặng bên bà Cho đến khi trời gần sáng Cô mới rượu rã trở về phòng của mình Cô thất thần ngồi trên giường Đầu không ngừng nghĩ về bãi Ngày hôm nay là lần đầu tiên cô được thấy vẻ mặt yếu đuối của bà tự Khác hẳn với vẻ cứng nhắc thường khi Càng hiểu về những con người trong nhà họ phạm Cô lại càng không muốn nghi ngờ ai cả Vì ai cô cũng thấy đáng thương Ai cô cũng thấy tốt cả Cô khe thở dài Một đứa dễ tin người như cô Liệu có thể làm nên được chuyện gì đây Vì vẫn còn sớm Nên cô ngồi trầm ngâm trong phòng thêm một lúc nữa Đến khi nghe thấy bên phòng cái vân có tiếng bước chân Cô biết nó đã dậy Cô đi đến trước cửa phòng của nó Rồi khẽ gọi Vân ơi Cái vân nhận ra giọng của cô Nó mở cửa nhìn cô chằm chầm Khuôn mặt có chút không vui Ê, Từ giờ không được gọi mở là mở nữa rồi Nhìn gương mặt ủ rũ của nó Cô khẽ bật cười Cô béo má nó <cười> Thì em cứ gọi bằng chị Như vậy chẳng phải thân thiết hơn hay sao Thôi em vẫn thích gọi mở hơn Nói đến đây, Vân kẻ liếc nhìn sắc mặt của cô Rồi nó thở dài Ôi, Chắc mà buồn lắm á Mà thích cậu nhiều thế mà Đào cúi mặt xuống cười buồn Cô thích cậu từ bao giờ hả? Có lẽ là ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu Cô đã bắt đầu cảm mến cậu rồi Một cô gái chưa từng biết yêu đương là gì Cũng chưa từng động lòng với chàng trai nào Vậy mà khi gặp cậu, trong lòng cô bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ. Ban đầu cô nghĩ là do cậu quá đổi đẹp trai nên cô bị cuốn hút. Nhưng mỗi ngày đều ở bên cậu, đã khiến tình cảm trong cô mỗi lúc một lớn hơn. Nhưng dù sao thì tình cảm đó chỉ đến từ phía cô. Cậu chưa bao giờ chấp nhận cô cả. Cô không những buồn mà còn rất đau lòng. nhưng trước mặt mọi người cô vẫn phải tỏ ra là mình không sao cô nói dối chị chẳng thấy gì buồn hết á bây giờ chị với em á được giống nhau khi nào chị trả xong nợ á, thì sẽ được tự do sẽ được về với bố mẹ như em ờ, với số nợ nhà mở á, thì có làm hết đợi cũng không trả hết <cười> thì nhỡ mai bà nội thương tình sau vài năm nữa xóa nợ cho chị thì sao Ờ, thì mở cứ tin là vậy đi Câu nói của cái vân vừa dứt Thì đột nhiên từ phía sau Một giọng nói vang lên Khiến cho cả hai giật mình Đó bây giờ chỉ là người ở Làm gì có chút địa vị nào Mà mày phải gọi nó bằng mở Tôi đã từng nói với cô rồi Con trai tôi không đời nào chấp nhận một đứa xấu xí như cô đâu à, Dạ cả hai im lặng liếc nhìn nhau Cũng không nói với ai câu gì Chỉ cắm đầu bước thật nhanh lên phòng bếp Để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà Bà Thắm cũng đi theo hai người Hôm nay làm cho tôi một mâm đồ chay, Không nhất thiết phải đủ món Nhưng nhất định phải lựa chọn những món ngon nhất Nghe chưa Cái vân gật đầu ngay Dạ, thứ ba Bà Thắm dặn dò xong Liền tự tay pha một bình trà hoa cúc Sau đó mang về phòng Thấy bà đã đi rồi Cái vần ghé tài cụ nói nhỏ Mời Em quên Chị Đào nè Dạo này em thấy bà cả chắc hay mang cơm về phòng ăn Rất ít khi ăn cơm với mọi người Lại còn thích ăn đồ chai nữa Em cứ thích lạ lạ sao à, Có lẽ bà hay bị bà nội mắng á, Cho nên không thích ngồi chung mâm nữa Nhưng mà nhiều hơn bà nội không ăn cơm nhà Bà cũng đâu có ngồi ăn với mọi người đâu Chị không biết nữa Tính cách của bà Đúng là có chút gì thật á Cứ bảo cậu khiêm tính nết khó ưa giống ai Là giống bà nó chị ha Đào đưa ngón tay trỏ lên môi Rồi xịt nhẹ một cái Em đừng có nói vậy Có người nghe thấy thì không hay đâu Cái vẫn biết ý nên không nói nữa Nhưng một lúc sau Dường như nó nhớ ra chuyện gì đó Lần này nó cẩn thận hơn Nhìn ngó xung quanh một lượt Sau khi không thấy có ai Nó mới hít vào tai cô rồi bảo à, tối hôm qua lúc chị chưa về Cậu khi bị bà nội mắng Cậu vẫn chứng nào thật nấy Vẫn thích đến các quán bar đi chơi bời Tối hôm qua là bà nội thuê người lôi cậu từ quán bar về đó Thật á hả Hả Anh Hưng còn bảo với em á, Lúc đến quán bà còn thấy cậu đang ôm ấp một cô gái trẻ Bà nội nó mất không biết bao nhiêu công sức Tiền của Mới kéo cậu về từ cổ chết á. Vậy mà cậu vẫn cứ ăn chơi Chẳng màng gì đến công chuyện làm ăn của gia đình hết. Đào khẽ thở dài Cái tật ăn chơi của cậu đã ngắm vào máu Khó có thể nói bỏ là bỏ ngay được Vậy nên cô nghĩ cũng cần phải cho cậu có thời gian Để tự tự thích nghi Và bỏ đi những tật xấu đó Lúc này cũng đã 7 giờ sáng Mọi người trong nhà bắt đầu thức dậy hết Bà nội sau khi uống xong cốc nước mật ong ấm Thì gọi Đào lại bảo Con lên phòng gọi thằng Kim dậy cho bà Dạ Đào lên đến phòng Đã thấy Kim dậy từ bao giờ Cậu đang đứng trước gương Chỉnh lại cái cổ áo sơ mi Sau đó khoác lên người chiếc áo vét màu đen. Có vẻ như hôm nay cậu sẽ đến công ty làm việc thật. Cô gõ tay vào cánh cửa, rồi nhỏ nhẹ lên tiếng. Chà, mời cậu xuống ăn sáng ạ. Khiêm kẻ đưa mắt liếc nhìn cô trong gương. khuôn mặt cậu có vẻ không vui. Ôi, thật phiền phức mà. Lần sau không cần phải lên tận phòng bộ tôi đâu. Dạ, nếu cậu không muốn... Thế lần sau tôi không làm nữa Với lại căn phòng này của tôi Chỉ mình cô được dọn dẹp Ngoài ra những người khác không được phép bước chân lên đây Cô nghe rõ chưa Dạ Yêu cầu của cậu cũng dễ hiểu thôi Bởi cô đã sống trong căn phòng này nhiều tháng Đã quen cách dọn dẹp vào bài trí của phòng Nên cậu tin tưởng cô hơn những người khác phía dưới nhà đã có cái vân lo chuyện ăn sáng nên cô ở luôn trên này dọn dẹp. Phòng của cậu thì vẫn luôn rất sạch sẽ, nên dọn dẹp cũng không mất nhiều thời gian và công sức. Chỉ có điều trong phòng này, khắp nơi đều có mùi hương thơm thoang thoảng, giống như mùi trên cơ thể của cậu, khiến cho cô luôn bị thu hút. Dọn dẹp xong, cô ngồi trên chiếc ghế mà trầm ngâm, lưu liếng một lúc. Không khí cùng mùi hương trong căn phòng này khiến cho cô cảm thấy thật dễ chịu dễ chịu đến mức làm cô chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay có lẽ do cả đêm qua cô không ngủ nên bây giờ mới dễ ngủ đến như thế cô ngủ một giấc ngon lành cho đến tận trưa khi ánh nắng chối chang chiếu vào trong phòng cô khẽ nheo mắt lại rồi giật mình tỉnh giấc đào nhớ rất rõ lúc dọn dẹp xong Cô ngồi ở trên ghế, nhưng không hiểu sao lúc này lại đang nằm ở trên giường của Gia kim. Chẳng lẽ là do cô mộng du nên tự ý bò lên giường của cậu chăng? Cô hốt hoảng nhảy xuống giường, rồi nhanh chóng chỉnh lại chăn ra. Cũng may bây giờ cậu đã đi làm, chứ nếu không thể nào bị phát hiện thì cậu cũng sẽ nổi điên lên mà đạp cô ra khỏi phòng mất. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của ẩn thế hào môn, tác giả Uyển Nguyệt. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.